các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Tôi tôi chỉ là muốn giúp chị làm. Không cần, tôi làm một mình được. Vậy được rồi. Thư Thủy Tâm cũng không muốn làm khó người khác, cô chán đến chết nên quyết định đi ra ngoài, đi vào vườn hoa phía sau. Không biết vợ Âu Cánh Thân rốt cuộc lại dạng phụ nữ gì, làm sao có thể không được ưa thích để loại tình trạng này. Đi mệt, cô ngồi ở ghế dài sau vườn hoa, thưởng thức hoa cỏ bên cạnh. Nghĩ đến Âu Phu nhân thật sự, đến bây giờ vẫn còn chưa trở về, không phải đã bị vụ nổ kia làm chết rồi chứ. Nghĩ đến cái chết, cô không khỏi run mình lạnh run một cái, nếu vọng đoán của cô trở thành sự thật, chẳng phải Âu Khánh Thần sẽ đau buồn vì cái chết của vợ hay sao? Còn có Tiểu Thiên, nó mới 6 tuổi mà thôi, chẳng lẽ từ nay về sau sẽ mất đi mẹ. Nhưng mà nhìn thái độ của hai cha con kia đối xử với cô mà nghĩ, bọn họ không giống như sẽ có bộ dáng thống khổ. Ngay tại lúc cô nghĩ đến xuất thân thì bên tai truyền đến một trận tiếng chó sủa. Nơi này có nuôi tiếng chó sao? Cô nhìn thấy một chú chó thân màu nâu sẫm đi vào bên thân của bên chân của cô, một đôi mắt đen lúng liếng chớp chớp nhìn cô, xoay đến xoay đi, hai cái tai dài đung đưa, bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Cô cúi người vuốt cái đầu nhỏ đáng yêu của nó. Ha la cũng con. Quá lông của mày thật mềm nha. Nó cho tao, mày tên ta là gì được không? nhạt nhạc, da da, nữ nũ, đông đông, chiếc bông Không được đụng vào tiểu tâm của tôi Một giọng rống dần truyền đến Cô vừa ngẩng đầu thì thấy Âu Quân Thiên Mặt hầm hầm chạy tới Hôm nay cậu ta mặc một cái áo sơ mi trắng Cùng quần bò, tóc đen mềm mại Cút mặt nhỏ nhắn Có thể đi làm ngôi sao nhí Vẫn như trước, không có nửa điểm tươi cười Tiểu tam lại đây Âu Quân Thiên gắt gao nhìn chậm dầm, dầm chú chó nhỏ bên chân của Thu Thủy Tâm Nhưng nó vẫn đang xoay tới xoay lui quanh cô bộ dạng nó thực thích Còn dùng cái đầu sù của nó cọ sát vào ống quần của cô Tiểu Tam Cậu bé thấy thế lại càng không cao hứng Có loại cảm giác ghen tị Lại đây mau lên Đáng tiếc Tiểu Tam cũng không có ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của cậu Ngược lại cậu làm nũng nằm ấp sắp trên người Thu Thủy Tâm Cái đầu nhỏ cát lên chân của cô Âu Quân Thiên miệng dẫu ra, tức giận trừng mắt nhìn cô, "Trả tiểu tam của tôi lại cho tôi." Tô Thủy Tâm nhịn cười trầm, giả bộ một bộ dáng vô tội, "Ta cũng không có bắt cóc tiểu tam của con, không phải con cũng thấy đó sao, là nó tự dựa vào người ta mà thôi." Cô là ai? Là nhà thiết kế trang phục Tú Cưng, tự nhiên là thực tích động vật nhỏ, đồng thời, động vật trời sinh liền biết ai có thể thân cận, gặp được cô đây giống như là cha mẹ của quần áo, đương nhiên là muốn lấy lòng một phen. Cô yêu chiều vút đầu Tiểu Tam Thì ra mày tên là Tiểu Tam Tên mày thật đáng yêu Có phải chủ nhân của mày đặt cho mày hay không Nhưng mà Tiểu Tam hình như tính tình của chủ nhân mày Tự hồ không tốt lắm đâu Âu Quân Thiên bất mạng đi đến Một ven ôm lấy con chó nhỏ Tiểu Tam là của tôi Không cho phép mẹ chạm vào nó Cô có chút đâm chiêu nhìn đứa nhỏ này Hỏi một câu Tiểu Thiên con thật sự ghét ta sao Cậu bé phòng bị khi thấy cô dơ tay lên mà không biết cô chỉ là muốn sợ đầu của cậu Còn tưởng rằng cô ấy muốn đánh mình vội vàng lùi lại vài bước Tôi thủy tâm theo đấy mắt cậu bé thấy được sợ hãi Đây không phải là biểu hiện nên có của một đứa bé mới 5-6 tuổi Cô là mẹ của cậu Cậu bé có cần sợ cô đến như vậy không? Người là mẹ kia rốt cuộc là đã đối xử với đứa nhỏ này như thế nào vậy? Ta sẽ không thương tổn con nhìn không được vì cậu bé mà đau lòng cô buông tay giọng mềm nhẹ nói đối với biểu tình dịu dàng trên mặt cô Âu Quân Thiên có chút ngây ngẩn cả người có một hoang mang cậu đặt ở đáy lòng đã lâu chính là từ sau khi mẹ gặp chuyện không may cảm giác tự như biến thành một người khác không bao giờ vô duyên vô cớ vừa đánh vừa mắng cậu nữa bộ dáng hiện tại thoạt nhìn rất giống bộ dáng của một người mẹ tốt. ánh mắt vốn lạnh như băng của cậu bắt đầu lóe ra gì đó, không muốn hé răng nhìn chầm chầm cô. thấy cô lại đưa tay ra lần nữa, cậu cũng chỉ là co rướm lại một chút, nhìn xuống xúc động, muốn né tránh. Tu Thủy Tâm nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cậu bé, nhẹ nhàng giữ bờ vai của cậu. Tiểu Thiên, con biết không? nếu một người trong lòng có chuyện không vui mà không nói ra, như vậy chuyện không vui sẽ ngày càng tích kẹo, tích tụ càng nhiều. Cuối cùng sẽ biến thành một quả bóng cao su siêu cấp to lớn Sau đó bụng của con sẽ phanh một tiếng Cô làm một động tác qua trưng Sẽ nổ tung Cậu bé bị ba chữ sau của cô dọa tới mức hơi hơi sợn sốt Cô bật cười nói tiếp Cho nên nếu ta là con Ta sẽ không để bụng của mình trở nên càng lúc càng lớn Miễn cho sẽ có một ngày bụng thật sự bị nổ Cậu bé nghĩ nghĩ một chút dù sao cũng là nhận giáo dục tiếng Anh từ nhỏ loại lời nói dụ dỗ đứa trẻ này làm sao có thể lừa được cậu gạt người nếu ta lừa con thì ta chính là tiểu tâm nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net